Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi không biết ông Phương có tin hay không Thì ông Phương vẫn phải đồng ý với tôi cái chuyện căn phòng đó Tại vì ông thấy thái độ tôi rất là cương quyết Rồi ông mới nói như thế này thôi Bây giờ để tao sắp xếp cho mày ngủ chung phòng với vợ chồng tao Rồi mày để tao chạy đi mua cái mùng xếp với dọn dẹp lại cái phòng Thôi tối nay mày ráng ngủ thêm một đêm trong phòng đó đi Mai lên ngủ chung với tao Tôi thì tôi định bộn tối nay tôi chạy về nhà ngủ đỡ đêm. Rồi mai lên làm thì bây giờ ông lại kêu lên ngủ chung với ông rồi. Nhưng mà phải nói người tính cũng không bằng trời tính. Tối đó đó lúc mà chuẩn bị đóng cửa tiệm thì trời mưa rất to. Cái khu biệt thự này thì nằm gần sông nữa cho nên nước ngập lên rất cao. Tôi cũng không thể về nhà được nên tôi đành phải cắn răng ngủ trong căn phòng đó thêm một đêm nữa. Đêm đó tôi thấy bất an. Tại vì mấy ngày liên tục bị phá. Cho nên, thiệt tình mà nói, cái thái độ hung hăng lúc trước cũng mất tiêu luôn. Và thay vào đó là cái cảm giác lần đầu tiên tôi biết sợ ma như thế nào. Tôi cũng lén đi lấy cái ly, rồi tôi múc đầy gạo. Tôi mới chạy qua tiệm tạp quá mua một bó nhang. Tôi lấy thêm ít trái cây ở trong tủ lạnh, rồi bày biện lên trong cái dĩa nhỏ. Tôi đợi cho ông Phương đi ngủ rồi. Tôi mới mang lên Đặt trước cửa phòng kho Tôi lấy cái ly gạo đốt nhang xong cắm vô Tôi đặt thêm dĩa trái cây xong rồi tôi mới nói Trước giờ thì tôi có chửi bới Tôi có nói mấy câu không phải Thôi nếu có gì nào đó làm ơn bỏ qua cho tôi Tối nay cho tôi ngủ thêm một đêm trong phòng này thôi Tôi thành thật xin lỗi cho tôi xin lỗi nha Khấn xong rồi tôi về phòng nằm đợi Cho nhang nó tàn xong Thì tôi mới đem cất hết tôi tôi không muốn để nhang nó nó cháy mà khi khi mà à, tôi đi ngủ tôi sợ nó có chuyện gì với lại ngày mai mà ông phương thấy thì nó phiền lắm thế là tôi ngồi cả tiếng ở trong phòng tôi chờ cho đến lúc tôi nghĩ chắc là nhang đã tàn hết rồi tôi mới định ra ngoài dọn dẹp thì thiệt là kỳ lạ nhang không có tàn mà nó đã bị tắt từ lúc nào rồi mặc dù cái hành lang ở tầng 1 không có cửa sổ, thì nó đâu thể nào bị mưa tạt, và nó đâu có bị gió thổi mạnh đến độ mà nó tắt được cái bó nhang như vậy. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ là, chắc có lẽ tôi đốt chưa kỹ. Thôi, lần này tôi đốt lại. Tôi đốt thật là kỹ, tôi cầm bó nhang, tôi phải phải mấy cái cho nó cháy đỏ hết các đầu nhang rồi, tôi mới cắm lại vào trong ly gạo. Để chắc căng hơn nữa là nhang không có vấn đề gì. Tôi đã mang một hai, cái, một hai cái cây nhang mà đã cháy rồi tôi mang vô phòng. Để tôi kiểm tra xem là tôi có mua trúng nhang dỗm hay không nữa. Với lại mà mấy cây nhang mà tôi đem vô phòng nếu nó cháy hết rồi thì ở bên ngoài phòng nhang nó cũng cháy hết cùng một lượt. Tại tôi đốt một lượt mà. Sau đó khi thấy cây nhang ở trong phòng cháy hết rồi, tôi mới đi ra ngoài để dọn dẹp. Thì một lần nữa tôi mới phát giác rằng những cây nhang bên ngoài lại bị tắt hết chứ nó không có cháy đến ta. Tôi mới nghĩ chắc là họ quê với mình rồi. Nên họ không chịu nhận lễ chắc. Thì nghĩ vậy rồi tôi lại bắt đầu dở giọng hơi khó chịu lên. Nè, tôi xin lỗi rồi nha. Tôi còn cúng luôn dĩa trái cây để tỏ lòng thành. Nếu mà các vị không nhận á, thì thôi. Nhưng mà nhớ là tối nay không được phá tôi nữa nghe Tôi xin lỗi rồi đó nha. Nói xong rồi tôi về phòng leo lên giường cố gắng ngủ. Khi mà đang lim dim thì tôi đột nhiên Cảm thấy chân tay tôi cứng đơ hết, ớn lạnh. Tôi y chang, bị y chang như cô bạn gái tôi lần trước bị đè vậy. Lúc đó tôi nhìn lên trần nhà. Thì trước mặt tôi là một cái bóng đen to. Tay chân nó xè rộng ra giống như cái ngôi sao năm cánh vậy. Tóc nó dài, đen, mà nó bay tứ tung. Cho nên tôi không nhìn rõ được cái khuôn mặt là nam hay nữ. Rồi nó từ từ từ từ nó tiến sát với người tôi. Lúc đó tôi sợ lắm. Tôi la lên mà. La đâu có ra tiếng được đâu. Lúc đó không biết làm sao tôi, tôi thổi nó. Nữa. Chứ bây giờ còn cách nào bây giờ. Mà tôi càng thổi thì nó càng hạ xuống thấp dần. Mà nhanh hơn. Rồi nó xuống sát tới cái mặt tôi luôn. Tôi nhìn thấy rõ cái mặt nó đen thui à. Mà không thấy được miệng, mũi, mắt gì hết. á, Mà cái điều á là nơi cặp mắt nó trắng toát. Không có trồng đen. Tôi nhìn nó nhìn tôi mà cái đầu nó lắc qua lắc lại mấy cái rồi lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net